Chuyện được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của MC Ngọc Việt Trong buổi đòi chuyện hôm nay Ngọc Việt sẽ tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ chuyện dài kỳ Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 Bộ chuyện được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt Quý vị đừng quên để lại trong bộ viện một like Nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị Chúng ta cùng nghe chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Tập 6, quyển 1. Chúng ta. Từ thượng được năm cung ức và tiêu cách đỡ người xuống chữ kế phía đối diện. Sắc mặt của hắn ta giống như là sắp chảy ra nước vậy. Phương Học trưởng. Xin hỏi học trưởng theo muốn phải nào vậy? Tôi học Thiết Sa trưởng. Nam cứng ngực đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tôi cười nhàn nhạt, nhạt nói: "Đừng dùng to đoạn này để mà tiếp cận ta, ta không cần biết ngươi." Tôi cười nhạt, nói vẻ giọng điệu không hề khách sáo gì. Bị những lời này kích thích, Nam cứng ngực nghiến răng hiện lời tức giận, xúi tú nữ tử đã lao tới đánh tôi rồi. Từ thượng vội vàng nắm chặt cánh tay của hắn ta ngăn lại. Những nam sinh chạy lên cầu thang đều gọi người, tất cả đều hốt hoảng chạy xuống, vẻ mặt của bọn họ vô cùng hoảng loạn. "Phùng Ngọc Trường, không, không có người khác. Trên lầu phòng đều trống không. Nơi này chỉ còn chín người chúng ta mà thôi." "Làm sao có thể như thế được?" Từ Thường lập tức đứng bật dậy. "Các ngươi có biết đây là nơi nào không?" Tôi lạnh lùng hỏi một câu. Đây chẳng phải là hải tự của ốc cây sao? Còn có thể là nơi nào được nữa? Từ Từ thường thoạt đầu còn ngơ ngác không hiểu gì. Sau đó trên khuôn mặt hắn ta lộ ra vẻ khinh thường. Nơi này chính là hàm tự ốc. Tôi lạnh nhạt đáp. Bao gồm Từ thường và chín thanh niên đều ngây người ra như là gỗ vậy. Tiếp theo, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nửa phút sau, mấy giờ bọn họ mới định thần lại. Ngày sau đó, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bắt đầu. Có những người la hét, có những người thì chạy nháo nhác xung quanh. Từ thường vẫn giữ được bình tĩnh, hắn ta dẫn theo Nam Cung Ưức và Tiêu Cách lên cầu thang. Mấy phút sau, cả ba người bọn họ đều chạy xuống, ánh mắt đầy sự khiếp sợ. Phường Ngọc Trường, người người nói không sai. Cách cục bố trí nơi này cũng không phải là hài tử ốc. Nhưng trên lầu 2 có 19 gian phòng, thôn trưởng đã giới thiệu qua. Hài tử ốc có 18 gian phòng. Trời ạ, tại sao chúng ta lại có thể ở trong hàm tử ốc được chứ? Chẳng lẽ hài tử cổ ốc lại là Tư Thượng nói đến đây thì im bặt. Các nữ sinh đang ở trong hài tử cổ ốc. Nam Công Ưức và tiêu cách vội vàng nói chen vào. Mau đi tìm bọn họ. Sự ra chuyện nghiêm trọng rồi. Tôi không thể ngủ yên được nữa. Tôi đứng bật dậy ra lệnh. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Một giọng nói mang theo sự hoài nghi từ bên ngoài truyền tới. Trong đại sảnh lập tức yên lặng. Mọi người đều ngơ ngác hết. Tất cả đều chậm rãi quay đầu nhìn lại. Một tia sét lóe lên, bên ngoài cánh cửa xuất hiện một bóng người. Người đó cầm một chiếc ô màu trắng, khuôn mặt tuấn tú đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Đó chính là Quảng Phác đến từ học viện điện ảnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Tôi nhìn thấy rất rõ một nửa khuôn mặt nhô ra khỏi vai của Quảng Phác. Đó là một nửa khuôn mặt của một người giấy. Đôi mắt chưa được điểm nhãn đang nhìn chằm chằm vào phòng. A, có quỷ. Sau khi đám năm sinh trong vòng sững sờ mất mấy giây, tiếp theo là những tiếng hét kinh hoàng. Bờ nó lập tức trở nên hỗn loạn. Từ tường vội vàng núp sau lưng Nam Công Ngực cao lớn. Vấn đề là, Nam Công Ngực cũng đang vô cùng sợ hãi. Hắn ta xu lại bảy, đứng chôn sau lưng Tiêu Cách. Mại Kiếp, hơ ra tiền khốn tơ con, truyền đi bất nạt người khác lại sợ ma sao? Tiêu Cách không có chỗ nào trốn, cho nên vội vàng đứng sổ lên tôi. Những nam sinh khác thì chạy lên gác, tất cả đều cố chênh sao Quảng Phác đang trong người giấy. Tôi đứng yên bất động, nhận thần đối diện với ánh mắt của Quảng Phác. Tôi chậm rãi nói. Chơi đùa như vậy có vui không? Lời này vừa được nói ra, mấy nam sinh đang chạy lên gác đều dừng lại. Bộ ba tiêu cách nốc sau lưng tôi không còn run rẩy nữa. Tất cả đều nhìn Quảng Phác. Bằng ánh mắt giận dữ Ây da Bị ngươi phát hiện rồi Thực là mất hứng thú đi Quảng pháp mỉm cười Thản nhiên đặt chữ u màu trắng xuống Kéo ngược lại Người giấy kéo trước mặt Đó là một người giấy nữ Cao khoảng 1,5 mét Nó được tạo hình trông giống như thật vậy Trong môi trường tối âm u Trông nó vô cùng đáng sợ Bên trong người giấy Sử dụng cây sậy và nan gỗ để làm khung, bên ngoài dán giấy trắng. Nó còn được sơn màu lên trên và có thêm nhiều đồ trang trí bằng giấy khác. Người giấy chức mặt tôi có một đôi mắt trống rỗng, bởi vì theo phong tục dân gian, người giấy không được chấm mắt. Người xưa từng nói rằng, nếu chấm mắt cho người giấy, người giấy sẽ sản sinh ra linh tính, sẽ phát sinh ra những chuyện rất là kinh khủng. Loại truyền thuyết này có từ rất lâu đời rồi, ước định đã thành tục lệ. Những người làm vàng mã sẽ không tùy tiện chấm mắt cho người giấy. Quảng Phác, ngươi làm cái trò gì vậy chứ? Tư tưởng thấy vậy thì nổi giận, từ phía sau lưng tôi nhảy ra, hắn ta tức giận chỉ tay vào mặt Quảng Phác mà quát lớn lên. Sắc mặt của hắn ta rất lão khâu coi. Bị người giấy làm cho sợ đến mất mặt. Đám nam sinh trong phòng đều cảm thấy rất là mất mặt. Kỳ thực, bình thường mọi người sẽ không sợ hãi đến vậy. Nhưng khi Quảng Phác cõng người giấy trên lưng trở về phòng, đó chính là lúc tự tưởng và mọi người đang sợ hãi khi phát hiện ra bọn họ bị chuyển nhà mà không hề hay biết, cho nên mới hoang loạn như vậy. "Này, tự thiếu gia muốn quản ta sao?" Quảng Phác cũng không thèm để ý. Hắn ta thản nhiên với những giọt nước mưa bám lên người mình, Nhãn Thần liếc nhìn Từ Thường tỏ ý khinh thường. Từ Thường mặt đỏ tê tai, hắn chỉ tay vào đối phương nhưng sau đó lại thu ngay tay lại. Tôi lập tức hiểu ra, mặc dù Quảng Phác đã chơi ác để hù dọa bọn Từ Thường, nhưng Từ Thường lại không dám làm gì hắn. Điều này đã chứng minh rằng Quảng Phác không phải là loại người tầm thường, gia thế của hắn ta cũng không thua kém gì Từ Thường. thậm chí còn có đủ tư cách khiến cho Từ Thường phải nể sợ. Quản Ngọc Trường, ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta không phải là bị ngươi dọa cho sợ, thực sự là con chim sợ cảnh công mà thôi. Tiêu Cách Tư cười bước tới, nói mọi chuyện cho qua. Thuần Thế kéo tay của Từ Thường đang chỉ vào Quãng Phác xuống. Từ Thường hừ lạnh một tiếng, hắn ta cũng không nói thêm gì nữa. Quãng Phác chỉ cười lạnh. Hắn ta không thèm để ý tới tiêu cách mà quay đầu sang nhìn tôi, thu lại nụ cười. Hắn ta lạnh lùng hỏi: "Phương đồng học, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Tư thế của hắn ta tỏ vẻ bề trên. "Tại sao ngươi lại từ bên ngoài trở về?" Thay vì trả lời câu hỏi đó, tôi lại truy hỏi ngược lại. Quang Phác đưa tay lên xoa xoa cằm, hắn ta lặng lẽ nhìn tôi một hồi, sau đó quay sang nhìn Và phản ứng sợ hãi không dám lên tiếng của bọn tử thường Hắn ta đảo mắt một hồi Rồi bình thản trả lời Nửa đêm về sau ta không ngủ được Trời mưa qua lớn Nhưng ta nghe thấy sân sau của ngôi nhà có tiếng động Giống như là tiếng đàn chuột di chuyển Vì hiếu kỳ cho nên ta Từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống vượt sau Sau đó ta phát hiện thấy thứ này Ở dưới gốc một cây cổ thụ Ta thấy nó rất là thú vị Cho nên mấy cõng nó trở về nhà Mọi việc tiếp theo thì mọi người đều đã biết rồi đấy." Quảng Phác nói xong, nhãn thần của hắn ta nhìn tôi đầy thâm ý. Ánh mắt của hắn ta rơi vào mấy đào phù trên mũi kiếm gỗ đào của tôi. Nụ cười trên khóe miệng của hắn ta tỏ ra rất thản bí. Lần đầu tiên anh em Quảng Phác xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi đã cảm thấy anh em họ rất quái dị rồi. Từ trường tản phát ra của anh em họ không giống với những người khác. Lúc này cảm giác quái dị đó lại càng nặng nề hơn. Thử hỏi, nửa đêm lại trông thấy một người giấy ở sân sau một ngôi nhà cổ âm u, khủng bố như nơi này. Phản ứng của mọi người sẽ ra sao? Cõng theo người giấy mang về nhà, chỉ hành vi này thôi cũng khiến trùng người khác lạnh hết cả sống lưng. Người giấy là thứ chuyên dùng cho bách sự, ký là dùng cúng bái cho người chết. Cái lễ thường tình này ai mà không biết? Nhưng hãy nghe xem Quảng Pháp nói gì Rất có hứng thú sao Hứng thú cái con mẹ nhà ngơi ấy Từ đấy lòng tôi thầm nguyền rùa Tôi lạnh lùng nói Quảng Đồng Học đúng là rất có hứng thú Ta bội phục bội phục Phương Đồng Học quá là khách sao rồi Quảng Pháp nhét quay miệng thật cao Tạ khí bốc lên ngột ngột Tôi rất muốn tiến lên tắt một cái vào cái mồm hắn Còn đang định nói một câu gì đó bất chợt tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lưỡi nhẫn người giấy đã bị đặt xuống dưới đất. Vừa nhìn thoáng qua, bất giác tôi lại lùi lại phía sau một bước, bởi vì trong hốc mắt của người giấy đó có hai chấm mực. Tôi nhớ rõ khi đặt nó xuống đất, bên trong hốc mắt còn không có gì cả. Là ai đã điểm nhãn cho nó? Quảng Phác nhìn theo ánh mắt của tôi, sắc mặt hắn ta chợt biến, sau đó chạy nhanh sang một bên. đến khuôn này cũng nhận ra điều gì đó dị thường rồi. Nhưng đám nam sinh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Làm sao vậy? Người phát hiện ra thứ gì sao? Từ Thường vội vàng truy hỏi. Từ Thiêu ra, người giấy đó đã được điểm nhãn rồi. Tiểu Cách zoom giải đáp. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Lúc này tất cả bóng đèn trong hội trường đều bị nổ tan tành, đám nam sinh bị dọa sợ gần chết, đồng thời hét toáng lên. Đôi đồng tử mắt của tôi co rụt lại. Bóng tối đột ngột ập xuống, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn tư thường và những người khác. Đối với tôi, nó chỉ mờ hơn trước một chút. Đồng thời, hình ảnh chuyển sang màu đen và màu trắng. Người giây đó sống lại rồi. Nó đang lao nhanh về phía tôi. Miệng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, giống như là tiếng kêu của con sói bị thương, lọt vào tai tôi nghe vô cùng đáng sợ. Ti phù huyền âm phủ, phủ, phủ cấp cấp, cấp như loạt lệnh. Làm sao tôi để trông ngây giấy đắc thủ được? Thanh kiếm gồ đào trên tay tôi lập tức được đâm ra. Ba đảo phù được kiếm trên mũi kiếm tự động bốc cháy cùng lúc. Màu đảo kim quang được phóng thích ra. Đây chính là đòn công kích của Ti phù. nó được hai đạo huyền âm phù gia trì. Lực xuyên thấu của nó rất mạnh. Chỉ trong nháy mắt, đã đâm thẳng một lỗ thủng to tướng ở giữa ngực người giấy lao tới. Khói đen bốc lên quẩn quẩn. Người giấy này giống như vật sống. Nó rống lên một tiếng, lập tức xoay người hướng ra phía bên ngoài, định chạy trốn. Tốc độ lại rất nhanh, giống như bị một sợi dây thừng ở phía xa giật nó lại. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã mất hút trong mưa bão. Đợi đến khi tôi kịp lao ra, bên ngoài đã trống không, làm gì còn dấu vết của người sói nữa. Trong phòng liên tục vang lên tiếng la hét, sau đó mới ngọn nến đang được thắp lên. Đám nam sinh đang chen chúc ở cửa để nhìn tôi. Phùng Ngọc Trưởng, vừa rồi trong bóng tối có thứ gì gầm giống vậy chứ? Từ tưởng lắp bắp hỏi. Tôi thản nhiên lắc mạnh cái cổ, sau đó nghiêm giọng trả lời. Ta cũng không biết Ta chợt nhận thấy, người giới đã chạy thoát. Người, người giới chạy thoát xong. Từ thường và mấy nam sinh các vô thức nhắc lại lời tôi nói, tất cả đều tái mặt vì sợ. Cho dù là người đàn độ đến đâu, cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại. Đây chính là gặp tà vật rồi. Mau đi tìm các bạn nữ sinh, nhanh lên." Tôi vội tay nói với bọn họ, rồi bước nhanh ra ngoài. Phùng Ngọc Trưởng Chờ chúng ta một lát. Các ngươi có nước gây ra đó làm gì? Đi tìm má mưa. Chúng ta đi cùng Phương Học trưởng. Từ thượng lo lắng hết to. Tôi dừng lại ở cổng sân chờ bọn họ. Chỉ vài phút sau, mười nam sinh mặc áo mưa đen đã tập trung ở phía sau lưng tôi. Quảng Pháp có hành vi quỷ dị, cũng đã có mặt trong số đó. Điều này khiến cho tôi rất là ngạc nhiên. Thấy tôi chăm chú, tên khốn này nhún vai nói nhỏ: Em gái Quảng Nhung của ta không ở bên đó Ta hiểu rồi Đi theo ta nào Đừng có ai tụ lại phía sau Mọi người đi thôi Tôi vẫy tay xa hiệu rồi đi trước Mười người đi theo phía sau tôi Bất chấp cơn mưa lớn Chúng tôi lao nhanh đến hải tự ốc Trong lòng thầm hy vọng Các cô gái ở bên đó Sẽ không có bất kỳ tai nạn nào Ba mươi phút sau Sau một hồi nao loạn Khiến châu gà bay chó chạy Tất cả cô gái sông trong Hải Từ Ốc đều tập trung tại gian nhà chính. Xác thực, cách bài trí và nội thất của Hải Từ Ốc và Hàm Từ Ốc về cơ bản đều giống nhau. Chỉ khác là ở góc phòng trên tầng 2, cả Khương Siêu và Quan Nhung đều có mặt ở đó. Nhưng vấn đề là tính ra thì chỉ có 8 cô gái ở đây. Những nữ sinh còn lại đều không thấy đâu nữa. Nghe tôi giải thích, đây là Hải Từ Ốc, không phải là Hàm Từ Ốc. Tám cô gái đều tái mặt vì sợ hãi. Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng, nơi bọn họ ở tuyệt đối là Hàm tự ốc. Tại sao đến khi tỉnh lại, không chỉ có chín cô gái đã biến mất, tám người còn lại đều vô thanh vô tức bị chuyển đến hải tự ốc đây? Tại sao lại xảy ra chuyện cổ quái như vậy được chứ? Họ vội vàng mở điện thoại hoặc lên mạng, bọn họ muốn liên lạc với bên ngoài. Bây giờ, số người mất tích đã lên tới con số 17. Đây thực sự là một con số kinh hoàng. Bà nọ cần phải gọi điện thoại báo cho cảnh sát biết. Điện thoại di động không có tín hiệu, cũng không thể kết nối mạng được. Quang Nhung chán nản, ném cái điện thoại xuống bàn. Hai hàm răng của cô ta không khống chế được mà va vào nhau, vang lên những tiếng cộp cộp. Cô ta bắt đầu sợ hãi. Quang Phác ngồi bên cạnh, ôm lấy em gái của mình an ủi. Tưởng thường luôn ngồi bên cạnh khương Diễu để giúp cô ta bứt sợ hãi. Khương Diệu đưa tay ấn huyệt thái dương, cô ta lức nhìn Tử Thượng một cái, mang theo ý cảnh cáo. Tử Thượng chỉ cười tinh quái, hắn ta vốn đặt mông ngồi xuống. Năng lực đôi mắt của Khương Diệu đã đạt đến địa bộ này rồi. Tôi không khỏi kinh ngạc. Cô gái này rất mạnh mẽ, cả về tố chất tâm lý lẫn tinh thần. Cũng đúng thôi, Hàng ngày đều phải đối mặt với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô ta đã sớm rèn luyện được. Nếu không thì tiên khuẩn tự thường đã đắc tổ từ lâu rồi phải không? Khương Diễu không giống như những cô gái bình thường khác. Ấn tượng của tôi về cô đã thay đổi. Phương học trưởng, tạm thời chưa nói đến chuyện số học sinh bị mất tích và việc đột nhiên bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Hiện tại, điều mà ta muốn hỏi là Chính là tại sao nửa đêm ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của Khương Diễu dơ vào trên mặt tôi. Cô ta cố gắng quan sát biểu hiện của tôi. Cô ta định chơi trò tâm lý với tôi sao? Đều là sinh viên y khoa, phải chăng cô ta đã quá coi thường người khác rồi. Trong lòng tôi thầm nhạo báng. Đối mặt với câu hỏi của hoa hậu học đường, tôi thực sự không thể làm ngơ được. Đám nam nữ xung quanh cũng dỏng tai lên lắng nghe. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định kể lại cho mọi người nghe về cơn ác mộng mà tôi đã gặp phải, sau đó nói thêm: "Ta thực sự lo lắng về sự an toàn của mọi người, cho nên mới đi điều tra xem sao. Không ngờ, thực sự đã xảy ra chuyện lớn rồi." Ngón tay thon dài của Khương Diệu vô thức mà vuốt vuốt vào mặt, cô ta nhắm mắt lại trầm tư. "Chúng tôi không ai nói gì nữa." các cô gái đồng ngồi xuống bên cạnh Khương Diễu. Hiển nhiên, bọn họ muốn lấy Khương Diễu làm chỗ dựa tinh thần, điều này cho thấy sự gắn kết của các cô gái. Rất có thể chúng ta đã gặp phải một sự kiện linh dị. Khương Diễu mở mắt, rồi nói ra một câu khiến cho tất cả đám nữ sinh đều nín thở. Sự kiện linh dị sao? Quảng Nhung nghe vậy thì bật dậy khỏi vòng tay của Quảng Phác, đôi mắt cô ta mở to hết cỡ hỏi. Khương Diễu gật gật đầu khẳng định. Tại sao chúng ta lại gặp phải sự kiện linh dị chứ? Từ tưởng vội vàng truy hỏi một câu. Rất có khả năng việc này có liên quan đến hành vi của chúng ta lúc nửa đêm trước. Khương Diễu nói xong, nhãn hồn của cô rơi vào người Quảng Phác, sắc mặt đang thay đổi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi đột nhiên nghiêm mặt hỏi. Nửa đêm hôm qua các ngươi đã làm gì vậy? Vấn đề này quá phức ngập ngừng. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Mầu nói ra sự thực cho Phương Học Trưởng biết đi. Nam Cung Ưức cũng xen vào một câu. Không sai, là chúng ta đã tự gây ra phiền phức. Phương Học Trưởng là một cao thủ, hãy nói cho học trưởng biết đi. Mắt của Từ Thưởng lướt qua chiếc ba lô tụi đeo trên lưng, thanh kiếm câu đạo tụ đã cất trở lại trong ba lô. Vừa rồi, chính mắt hắn ta đã nhìn thấy. Một dự cảm không lành sưng lên trong lòng tôi. Rốt cuộc các ngươi đã làm cái quái gì vậy? Tôi lớn tiếng nói, giọng nói đã mang theo một chút giận dữ. Nhãn thần của Quảng Phác lóe lên, hắn ta vừa định mở miệng. "Câm miệng." Tôi chỉ tay vào mặt Quảng Phác mà quát lên. Nhãn thần của Tiên Khuốn có chút bất định, đây chính là biểu hiện của kẻ chuyên nói dối. Nếu đem so sánh, tôi sẽ tin vào Khương Diệu hơn. Khương Diễu, cô hãy nói cho ta biết. Tôi nhìn vào sắc mặt đang tỏ ra khó xử của Khương Diễu. Quang Phác bĩu môi tỏ ý không phục, nhưng hắn ta lại không hề lên tiếng. "Phương Học Trường, đừng kích động, để ta giải thích." Khương Diễu vẫn tỏ ra bất bình tĩnh. "Được rồi, ta sẽ giữ tai lắng nghe." Tôi bày ra một tư thế chờ lắng nghe. Khương Diễu chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp của cô ta. Lâm Mi khẽ run. Cô ta bắt đầu nói. "Chúng ta đến thôn Ảnh Thần là có mục đích. Chắc phương học trưởng cũng đang nghe qua rồi. Chúng ta đứng ra thành lập một câu lạc bộ có tên là Câu lạc bộ điện ảnh trong trường. Thu hút được rất nhiều thành viên tham gia. Từ Thường và chúng ta đều là thành viên của câu lạc bộ. Mấy hôm trước, chúng ta đã liên lạc với bọn Quảng Pháp. Bọn họ đều là học viên của học viện điện ảnh." Trình độ quay phim ngắn giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Giờ chân sở thích chung, chúng ta mới tổ chức sự kiện hoạt động lần này. Quảng Phát học trường đề nghị địa điểm họp nên ở ngôi nhà cổ trong thôn Hạnh Thần. Hắn ta nói đây là một quỷ thôn rất nổi tiếng, có thể quay được phim ngắn kinh dị. Sau khi trở về đem đi dự thi, không chừng có thể đoạt giải. Chúng tôi cũng có thể nhập vai tham gia. Chừ này đã được quyết định xong. Dù sao thì cũng đang là kỳ nghỉ hè, không có gì để chơi cả. Cho nên chúng ta mới quyết định có chuyến đi này. Khương Siêu Liễn giải thích nguyên nhân, tôi yên lặng đứng nghe mà không ngắt lời cô ta. Khương Diễu dừng lại, cô ta nhấp một ngụm nước để làm nhuận cổ họng, sau đó lại tiếp tục nói. Tôi nhận thấy vẻ mặt của các nam sinh và nữ sinh xung quanh đã trở nên rất căng thẳng. Bất giác, tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi có cảm giác Khương Diễu sắp đề cập đến một tai họa nào đó. Từ khi chúng ta đến đây, chúng ta vẫn luôn có người giữ vai trò hướng đạo, dẫn chúng ta đi du ngoạn trong những ngôi nhà cổ, đồng thời giới thiệu lịch sử và nghiêm túc cảnh cáo chúng ta không được đến gần một số ngôi nhà cổ. Người đó còn nói rằng, nếu người ngoài lẻn vào trong những ngôi nhà đó sẽ bị chúng ta, thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng mãi đến lúc này Quang phác học trưởng mới tiết lộ mục đích thực sự của mình. Hắn ta nói trong thôn có bốn ngôi nhà cổ, không bao giờ mở cửa cho người ngoài. Đó là bốn ngôi nhà cổ mang tên Kim Dinh Lệ Thủy. Bốn ngôi nhà cổ này vô cùng thần mật. Hắn ta rất hứng thú với ngôi nhà mang tên Kim Tự Cổ Ốc. Đó chính là Kim Tự Cổ Ốc. Hắn ta giải thích rằng những người trong thôn gọi nó là Kim Tự Ốc. Nghe nói trong đó thờ cúng Thổ hộ thần của thôn Nạnh Thần. mà bốn ngôi nhà cổ Kim Sinh Lệ Thủy là những cấm địa mà những người trong thôn đã nhiều lần dặn dò bọn họ không được phép tới gần. Khương Diệu nói đến đây, tôi đã bắt đầu trừng mắt nhìn Quảng Phác rồi. Hắn ta liên tục lắc lắc đầu cười khổ. "Cô tiếp tục nói đi." Tôi kiềm chế lửa giận, quay lại nói với Khương Diệu. "Chúng ta cũng không hiểu chuyện, không coi trọng lời cảnh báo của những người dân trong thôn." Đồng thời Chúng ta cảm thấy đề xuất của học trưởng Quảng Pháp cũng rất là thú vị. Quay phim ngắn kinh dị trong Kim Tử Ốc, nhất định là phải có bầu không khí rất là tuyệt vời. Thế nên tất cả tập thể đã thông qua. Sau khi những người trong thôn sắp xếp cho chúng ta xong, mọi người đều đã ra về. Trời vừa tối, chúng ta lẻn ra ngoài tập hợp lại, sau đó tiến thẳng về phía Kim Tử Ốc. Ở đó có một người dân trong thôn canh gác. Chúng ta đã tìm hiểu rõ từ trước Chúng ta lần tránh tầm quan sát của người canh gác trong thôn, sau đó thì bám vào bức tường đá mà trèo lên. Chúng ta dùng thang gấp để mà lên vào bên trong kim tự tháp ốc mà không bị ai phát hiện. Chúng ta đã cậy cửa sổ phía sau để đột nhập vào trong ngôi nhà. Ta thấy trong chính điện tầng 1 có pho tượng thờ cao khoảng 3m. Nhưng điều kỳ thị là pho tượng đó được phủ bằng một tấm vải đỏ. Quảng pháp và mọi người dựng máy quay phim. Cảnh quay đầu tiên chính là gỡ tấm vải đỏ đó. Từ tưởng đã tự tay gỡ tấm vải đỏ đó ra, nhưng điều khiến cho chúng ta ngạc nhiên là bên trong lại có một tấm vải trắng. Quảng Nhung đã gỡ tấm vải trắng đó xuống. Một điều còn đáng sợ hơn nữa lại xảy ra, dưới tấm vải trắng lại hiện ra một tấm vải đen. Ta không tin liền bước tới gỡ tấm vải đen ra. Nhưng dưới tấm vải đen đó lại là một tấm vải xanh nữa. Tất cả các sinh viên đều rất sợ hãi. Bọn nọ lấy đi từng tấm vải một, những mảnh vải đủ màu bị gỡ xuống, vứt lan liệt khắp nền nhà. Nhưng điều kỳ lạ là vẫn không tiền nào thế được bước tự bên trong đâu. Đúng là quá đáng sợ. Xem ra những mảnh vải này vĩnh viễn không thể gỡ được hết, nhưng cũng không thể phóng hỏa được đúng không? Quang Phác nói, không quay thủ hộ thần nữa. Bây giờ chúng ta mới vô cùng sợ hãi. mà rút lui khỏi ngôi nhà đó. Về sau chúng ta lên tầng 3. Chúng ta hóa trang thành năm quỷ, nữ quỷ rồi biểu diễn theo kịch bản phim ngắn, coi như là công việc đã xong xuôi. Chúng ta theo đường cũ trở về mà không làm kinh động tới những người trong thôn. Vốn tưởng rằng chuyện này như vậy là đã kết thúc cho mãi đến bây giờ, khiân phân nửa bạn học đã biến mất, ta mới ý thức được có lẽ là do chúng ta đã vi phạm điều cấm kỵ của kim tự ộc. Vị thù hộ thần đó đã trừng phạt chúng ta. Khương Diễu nói đến đây, dòng điệu của cô ta bắt đầu run dày. Dù sao thì cô ta cũng là con gái. Có thể giữ được bình tĩnh đến tận lúc này, cũng không dễ chút nào. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhưng tôi biết nhất định sắc mặt tôi đã tím tái vì tức giận. Các người đã phạm vào đại kỵ, các người sẽ phải chết hết. Không có chút để giải tỏa cơn tức giận trong lòng, Tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của bọn họ mà hét lên. Chúng ta không không biết hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Người mang chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề. Quảng Nhung mặt đỏ tía tai, cô ta không phục lên tiếng phản bác lại. Im mồm đi. Tôi tức giận quát lớn. Cô nương này rõ biết mình đã làm sai, nhưng cô ta vẫn còn kiêu ngạo lên vậy. Cô ta tưởng tôn hành thần này là công viên chắc? Quang Phác thấy sắc mặt tôi càng trở nên khó coi, hắn ta khuỵu cùi chỏ vào Quảng Nhung, ra hiệu cho cô ta đừng nói gì nữa. Quảng Nhung bĩu bĩu môi nhưng cũng đành phải nghe theo. "Phương Ngọc Trừng, ngươi đừng có tức giận nữa, đúng là chúng ta đã làm sai, nhưng trước mắt chỉ là suy đoán, có liên quan đến Kim Tử ốc. Chờ chắc đã đúng 100%, ngươi nói xem." So với sự kiêu ngạo của Quảng Nhung, Khương Diêu còn thành gần hơn nhiều. Tôi lức nhìn cô ta rồi từ từ ngồi xuống, chỉnh đốn lại cảm xúc. Tôi nhìn vào mắt của tất cả đám sinh viên rồi nghiêm mặt nói: "Kim tự tháp của ốc là nơi cấm địa của thôn ảnh thần. Người trong thôn không được tùy tiện bước vào. Huống hồ các ngươi lại là người ngoài. Ngay chính bản thân ta, đến tận lúc này, ta cũng chưa từng được bước chân vào kim tự ốc. Theo truyền thống của thôn ảnh thần, Chỉ những người đàn ông trưởng thành đã hoàn thành đại lễ đăng quan mới có thể đặt chân vào kim tự ốc. Hơn nữa, nữ nhân cũng không được bước chân vào kim tự ốc. Ta biết những quy tắc của những thôn này rơi vào tai các ngươi sẽ rất hoang đường. Trong xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng. Nam vào được, nữ không vào được thì là đạo lý gì? Liên quan đến vấn đề này, ta đã từng hỏi xương cha mẹ nuôi của ta khi họ còn sống. Mẹ ta đã nói rằng không liên quan gì đến việc trọng nam khinh nữ cả. Cái chính là không được để cho vị tu hộ thần được thờ cũng trong ngôi nhà cổ kim tự ốc, được tiếp cận quá gần với nữ nhân. Càng không thể nói đến việc chạm vào, nếu không sẽ gây ra tai họa bất trắc, rất có thể sẽ chết người. Khi tôi kể lại những lời này, sắc mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả nam sinh và nữ sinh trong phòng đều trở nên tái nhợt. Trăn trở của mấy người đã lấm tấm những giọt mồ hôi, tất cả bọn họ đều vô cùng lo lắng. Tôi dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục. Các người có hơn chục nữ nhân cùng lèn vào kim tử ốc, tất cả còn đều là người ngoài thôn, lại còn tự tay cơ bỏ những tấm vải che của tụ ở tần xuống. Vẫn còn may là chưa trực tiếp nhìn mặt tụ hộ thần, nếu không thì có lẽ lúc này mọi người đều đã bị mất tích hết rồi. Nói tới đây thì tôi dừng lại, Vậy về chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã phạm vài sai lầm lớn rồi. Chỉ ở chỗ này hối hận cũng vô dụng thôi. Rất nhiều bạn học đã mất tích, lại không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Phương học trưởng, đừng chỉ có người đó mà nói chuyện xuông, có thể đưa ra cho chúng ta một ý tưởng không? Quảng Nhung đứng dậy truy hỏi. Tôi rất buồn cười nhìn cô ta. Tiếp theo tôi nghiêm mặt nói. Giờ vào cái gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thôi. Là do các ngươi phạm vào điều cấm kỵ liên quan gì tới ta. Bởi vì trong lòng ta cảm thấy bất an, cho nên ta mới đến đây xem các ngươi có an toàn hay không. Hiện tại, ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Đã đến lúc ta phải rời đi rồi. Chẳng phải đã nói, vẫn chưa xác định được chuyện này có phải do liên quan tới những điều cấm kỵ của kim tự ốc mà phát sinh sai sao? Vậy thì mọi người cứ tìm cách điều tra là được rồi. Cần về sổ bản học mất tích, đợi đến khi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Tốt nhất là nên gọi cảnh sát. Trừ vị, hãy bảo trọng, xin cáo từ. Sau khi nói xong những lời đó, tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi. "Tại sao? Con người này làm sao vậy chứ?" Quảng Nhung tỏ ra không hài lòng, cô ta tự phía sau lao lối. Thân là học trưởng Trong lúc nguy cấp lại bỏ rơi mọi người mà đi, đúng là không có những khí mà. Một nữ sinh đồng ngọc tóc ngắn muốn lấy lòng Quảng Nhung cũng ở đó phụ họa theo. Đúng vậy, cứ tưởng là nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hóa ra chỉ đến đây kiểm tra xem. Phát hiện ra thực sự đất xảy ra chuyện, thế là vội vàng trái thoát thân. Đây là loại người gì cơ chứ? Lại tiếp tục có một nữ sinh khác phụ họa. Không nam sinh nào dám lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi bị tôi đánh cho một trận, bọn nó đều trở nên ngoan ngoãn cả rồi. Các ngươi câm miệng lại đi. Đột nhiên Khương Diệu tức giận, quát lên chửi bới, sau lưng tôi im bặt. Tôi không hề dừng lại. Tôi đã bước ra đến cửa chính rồi. Phương học trưởng, xin dừng bước. Này Khương Diệu hét lên như vậy. Tôi chỉ có thể dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại. Thường Diễu không tiếp tục nói chuyện với tôi. Ngược lại, cô ta quay lại trách mắng các nữ sinh. Các ngươi nói cái gì vậy? Phương Ngọc Trưởng nửa đêm tới đây là vì lo lắng cho sự an toàn của chúng ta. Nếu học trưởng không tới, tam và các ngươi giờ phút này cũng không chừng nguy hiểm đã giáng lâm rồi đấy. E rằng chúng ta còn chưa kịp đợi đến sáng, chúng ta cũng sẽ giống như các bạn học khác, đột nhiên mất tích. Đây vốn là nghi kíp rồi. Các ngươi Còn đồ hỏi cái gì nữa chứ? Các ngươi đứng trên lập trường đạo đức cao thượng mà chỉ trích Phương Ngọc Trưởng? Các ngươi, ai có tư cách này không? Khương Diệu đã thực sự tức giận, giọng điệu của cô ta mỗi lúc một cao. Ngươi dựa vào cái gì mà làm măng ta? Ngươi dựa vào lá hoa khôi của Đại học Y khoa sao? Cô <cười> là Thiên Kim tiểu thư nhà sau. Vừa thì ta cũng là hậu hậu của học viện điện ảnh. Năm ngoái tôi cũng tham gia đóng một bộ phim điện ảnh lớn. Trong tương lai, ta sẽ là nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng. Xét về địa vị và thân phận, ta kém ngươi ở điểm nào? Đến lượt ngươi dạy ta cách làm người hay sao? Chẳng phải ngươi chỉ có một khuôn mặt đẹp hơn và ra thế lớn hơn mọi người một chút thôi sao? Ngươi ở đây giang dương thanh nữ gì vậy chứ? Ngươi coi thường tất cả mọi người phải không? Quảng Nhung không quan tâm. Tôi nghe thấy tiếng cô ta đứng dậy, định lao tới tát vào mặt Khương Diệu. Tôi đoán không sai Anh em quảng phát tuyệt đối xuất thân bất phàm Không những không coi tự thường vào trong mắt Cũng không coi Khương Diễu xuất trúng là cái đinh gì gì Ngươi Khương Diễu tức giận đến mức không nói thành lời Nghĩa đến việc ở đại học y khoa Cô ta được đám nam sinh coi trọng như nữ thần Ai mà không theo đuổi dỗ dành cơ chứ Xem ra Trước đây cô ta chưa bao giờ bị mắng như vậy Quang Phác người kia dừng trớn mắt ra nhìn em gái mình, quỷ phá ở đó như vậy sao? Ta quyền ngươi nên nghĩ đến hậu quả. Nhạo khương không phải là thứ mà nhạo quang các ngươi có thể đắc tội được. Từ Thường lúc này tức giận, nhảy ra làm sự giả. Ở đâu cũng thấy mặt ngươi. Đây là ngươi đang định làm gì vậy chứ? Quang Phác không quan tâm đến thất lực của Từ Thường. Nam công ức, đánh chết nó đi cho ta. Mãi kiếp chứ? Ta sớm đã không thuận mắt với hắn ta rồi. Từ tưởng đã giận đến mức mất đi lý trí. Tôi không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn. Tôi thân nằm cứng ngực hung hăng như một con gấu mà lao về phía Quảng Phác. Liền ngay sau đó, bốp một tiếng, hắn ta đã bị một cú đá rất mạnh vào cằm. Trong nháy mắt, thân hình của Quảng Phác cao gầy, trên chân trái như có gắn lò xo. Hắn ta đá một cước với tốc độ rất nhanh. cứt bàn chân đã chúng ngay vào cằm của Nam Cung Ưức. Đôi đồng tử của tôi co rút lại. Hóa ra thân thủ của Quảng Phác lại giỏi đến vậy. Điều này nằm ngoài sự liệu của tôi rồi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là Nam Cung Ưức mặc dù dên dẻo đau đớn, ngã ra đằng sau, nhưng cánh tay của hắn ta quá là dài. Hắn ta đã dùng cương đao đâm vào mặt Quảng Phác. Quảng Phác hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình bị đánh văng đi. Đây chỉ là lực đánh với của Nam Công Ưức sau khi bị đá trúng. Nếu như thực sự bị hắn ta đánh trúng, mặt của Quảng Phác không xưng lên, giống như cái đầu heo mới lả lạt. Lưỡng bại câu thương, cảnh tượng này khiến cho mấy nữ sinh kia cũng phải hét lên kinh hãi. Đại ca, Quảng Nhung vội vàng chạy đến và đỡ Quảng Phác bị ngã văng vào một chiếc bàn dậy. Bên kia, Tiêu Cách cũng đỡ Nam Công Ưức nặng nề ngã xuống đất. Hiện trường đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, tất cả mọi người đều hoảng loạn la hét. Ngươi, ngươi dám đánh ca ca của ta, ta không xích cả ngươi chết. Quảng Nhung vội vàng buông Quảng Phác ra, cô ta cũng nhào lên người Tử Thường còn đang ngây người ra. Hai tay bắt mạng mà cao lên mặt của Tử Thường. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt của Tử Thường đã xuất hiện bảy tám vết cào đầy máu, loang lổ. Hắn ta đau đớn kêu lên Một tay vô thức đẩy Quảng Nhung ngã xuống đất. Từ Thượng vung tay định đấm vào mặt Quảng Nhung một cái. Từ khi nào thì thiếu gia họ Từ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy? Đủ rồi. Khương Diếu đập mạnh xuống bàn một cái, tất cả mọi người đều đứng yên như hóa đá. Cuối cùng thì Từ Thượng cũng thu nắm đấm đang định đánh xuống mặt của Quảng Nhung lại. Quảng Nhung vẫn tỏ ra không phục, ngồi bệt xuống đất. Cô ta hất mặt lên ra bộ, có giỏi thì đấm vào mặt của ta xem nào. Từ Thường đã tức giận đến mức suýt nữa thì ngất đi. Quang Phát bò đến, chắn trước mặt em gái. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Từ Thường một cách giận dữ. "Hừ, <cười> đúng là Âu Trị." Tôi lắc đầu và mắng một câu. "Ngươi nói lại lần nữa xem nào." Quang vất bật dậy, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Hắn ta không có nơi nào để trút giận, vừa vặn túm ngay được tôi. Ta nói các ngươi cực kỳ ngu trí. Tôi âm độc nhìn chằm chằm vào đôi mắt âm hiểm của hắn ta. Tôi không cách sáu, lặp lại một lần nữa, giọng điệu rất là âm hàn. Ngươi một chất phải không? Khuôn mặt của Quảng Phác méo sạch, nắm đấm nắm chặt lại, vết máu nơi khóe miệng lộ ra rất rõ ràng. <cười> Chỉ dựa vào mình ngươi. Tôi khinh bỉ nhìn hắn ta hỏi. Quảng Phác trợn trừng mắt tức giận, hắn ta định động thủ rồi. Quan Khả, đừng cơ động thổ. Một nam sinh của học viện điện ảnh vồ vàng chạy tới giữ lấy tay của hắn ta, sau đó thì thầm cái gì đó vào tai của hắn. Khi tôi thu tập bọn tử thường, Quang Phác không có mặt ở đó, nhưng lúc này lại khác, có lẽ hắn ta đã hiểu ra tại sao bọn tử thường lại cung kính đối với tôi như vậy rồi. Nghe được tên nam sinh kia nói tẩm xong, sắc mặt của Quang Phác đại biến, rất khó khăn hắn ta mới ổn định lại cảm xúc. Quang Phác nở ra một nụ cười. "Phương đồng học, đừng có tức giận. Ta chỉ là vì tiểu Nhung, cho nên mới thất thái." Phương đồng học được cốt trách tội. Dứt lời, hắn ta quay lại đỡ Quang Nhung dậy. "Mau xin lỗi Phương đồng học. Hắn ta sẽ lệnh cho em gái của mình." "Đại đại ca?" Sắc mặt của Quang Nhung tỏ ra rất khó hiểu. Quang Phác bấm mạnh vào mu bàn tay của Quang Nhung. đồng thời đưa mắt ra hiểu. Thoạt đầu thì Quảng Nhung sửng sốt, nhưng sau đó đã hiểu ra ngay. Cô ta im lặng vài giây rồi quay lại nhìn tôi, trên mặt nặn ra một nụ cười rất mất tự nhiên. Quảng Nhung nhảy giọng nói: "Phương, Phương Ngọc Trưởng, là ta đã ăn nói quá lỡ mãng, ta đã biết sai rồi. Phương Ngọc Trưởng đừng có trách tội ta." Khi cô ta nói ra câu này, đôi mắt cô ta đỏ lên, bộ dạng trông rất là đáng thương. Dung mạo của Quảng Nhung không bằng Khương Diệu, nhưng công độ xuất chúng. Nếu không thì làm sao cô ta có thể làm hoa hậu trong học viện điện ảnh toàn mỹ nhân đây? Cố tình làm ra vẻ đáng thương, trông cô ta cũng toản mắt. Tuy nhiên, tôi biết đây chỉ là ảo giác. Tôi lạnh nhạt xoa tay rồi nói: "Thôi bỏ đi, chỉ cần các ngươi đừng có tác oai tác quái là được." Nụ cười của Quảng Nhung vụt tắt, sắc mặt cô ta chợt biến sắc. Nhưng vì là sân biểu diễn, cho nên nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Tôi phất lờ những kẻ có cấu tạo mạch não khác người thường này. Sau đó tôi quay sang nhìn Khương Diễu. Vừa rồi chính cô đã gọi ta lại. Khương Diễu chậm rãi bước đi, hương thơm thoang thoảng từ thân thể của cô ta tản phát ra, khiến cho người ta cảm thấy có chút ngây người. Tôi cố gắng bảo trì sự bình tĩnh đối mặt với một nữ sinh xinh đẹp như vậy. Thực sự là một sự thử thách ý chí của nam nhân. Phương Ngọc Trừng, nếu tôi đoán không lầm, nhất định ngươi biết một chút thủ đoạn âm dương. Chẳng lẽ ngươi chính là pháp sư chuyên tróc quỷ Trừ Ta được nhắc tới trong truyền thuyết sao? Khi cô ta hỏi câu này, tất cả mọi người đều rất tò mò nhìn tôi. Khương Ngọc Muội, ta không được gọi là pháp sư. Những sự tình hung sát liên quan đến Điều cấm kỵ của kim tự ốc Ta không thể can thiệp được Tôi xua xua tay rồi nói Không được gọi là pháp sư sao Điều đó có nghĩa là gì Người Cũng có một chút bản lĩnh ưa Khương Diễu danh mánh đào mắt vặn lại tôi Tôi không thể nói xua cô ta Chỉ có thể im lặng mặc nhận Vậy phương học trường Có thể giúp chúng ta một tay được không Giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm Đồng thời tìm những bản động học mất tích. Tục ngữ có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi đây còn hơn một mạng người. Phương học trưởng yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm việc không công. Sau khi xử lý xong xuôi, ta sẽ trả ngươi 10 vạn tiền thù lao, có được không? Khương Diễu nhẹ giọng nói. 10 vạn. Khi tôi nghe Khương Diễu nói ra câu này, tôi thoáng có chút giật mình. mà tôi còn thiếu nợ Cầu lão bá. Số tiền này quả thực là rất hấp dẫn. Nhưng tôi chợt nhớ ra, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn cũng tương đương với việc chính thức bước vào nghề. Nhất định tôi sẽ phạm vào ngũ biệt tam khuyết. Chỉ có trời mới biết tôi sẽ phạm phải điều nào trong ngũ biệt tam khuyết đây. Toàn thân tôi rùng mình một cái bèn nói: "Khương Ngọc muội, thực xin lỗi." Trời nay ta không thể giúp được. Đêm nay ta chỉ có chạy tới cảnh báo nguy hiểm cho mọi người mà thôi. Không có mũi khoan kim cương, không thể khoan được đồ sứ. Trời nay ngươi không thể cứng cầu được. Ta biết ta có bao nhiêu cân lượng, cho nên ta chỉ có thể nói, hy vọng mọi việc đều sẽ thuận lợi. Ta còn phải đi kiểm tra những người dân thôn, không thể ở lại đây lâu được. Các vị đồng học, hãy bảo trọng. Tôi lịch sự từ chối. Lức Nhiên khương giễu thật sâu, rồi tùy tiện lức nhìn qua đầu cô ta. Chính xác mà nói, tôi đang nhìn vào chiếc kẹp tóc có hình cá âm dương được cài trên đầu cô ta. Lần này, Khương Giễu không giức tụ lại nữa. Hiện tại, tôi không chỉ lo cho các bạn đồng học, mà còn lo cho dân làng cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ có trời mới biết, sau khi vi phạm điều cấm kỵ của thôn, liệu tai họa có đổ lên đầu những người dân trong thôn hay không. phải nhanh chóng đi kiểm tra một chuyến. Cần bọn Khương Diễu ở đây, không biết những người khác thế nào, chứ bản thân Khương Diễu thì sẽ không giải ra chuyện lớn. Nguyên nhân chính là sau khi tiếp cận với cô một khoảng cách gần như vậy, con năm quỷ thành tượng đã phát hiện ra một bí mật. Hắn ta bí mật liên lạc với tôi, nói rằng hắn ta cảm thấy trước cặp gai đầu hình các âm dương trên đầu của Khương Diễu vô cùng đáng sợ. Nếu như hắn ta đoán không lầm, thì đó là một pháp khí hộ thân có đẳng cấp rất cao. Nói cách khác, âm tà căn bản không dám tiếp cận thân thể của cô ta. Phát hiện này khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi hỏi Thành Tượng: "Khương Diễu có phải pháp sư dỗ mặt không?" Bốn con quỷ hồn gia đình Thành Tượng đều lần lượt cảm nhận được, nhưng vẫn không dám xác định. Chỉ biết gia tộc đứng phía sau Khương Diễu tuyệt đối rất khủng bố. có thể trang bị pháp khí cao cấp để bảo vệ thân thể cho những người phụ nữ trong nhà. Đó không phải là cứ có tiền là có thể làm được. Nhất định Hậu Phương phải có cao nhân trong lĩnh vực này. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ sự kiện linh dị trong ngôi nhà cổ là do hương diễu ngấm ngầm tác động. Sau khi tôi có sự nghi ngờ này, tự nhiên tôi lại không muốn nhúng tay vào sự kiện này nữa. Người bên ngoài cùng sẽ càng dễ nhìn thấy rất rõ ràng. lại thấp nguy cơ phạm phải ngũ việt tam khuyết, đương nhiên là tôi phải thoát thân rời đi. Nếu chiếc cặp tóc của Khương Diễu được vận dụng đúng cách, có thể bảo vệ được toàn bộ bạn đồng học. Tốt hơn hết là tôi nên báo cho trưởng thôn và tộc trưởng về sự việc vi phạm những điều cấm kỵ của kim tự ốc. Đã cứ chú ý, tôi bất chấp trời mưa to mà chạy đến nhà Vương trưởng thôn. Hiện tại, người tôi lo lắng nhất chính là Tu Lan. Để đến nhà trưởng làng, tôi cần phải đi ngang qua cổng nhà tôi. Ngay khi tôi đội trời mưa chạy về đến cổng nhà, con tinh sơn vốn nằm yên trong lòng tôi, đột nhiên nó thấp giọng sủa lên mấy tiếng. Tiếng sủa của nó rất thấp, nhưng trong tiếng sủa của nó mang theo một sự cảnh báo. Trái tim tôi như nhảy lên cổ họng. Tôi dừng lại nhìn về phía trước con đường. Tôi giật mình khi phát hiện ra, có mấy thân ảnh nhìn không rõ đang di chuyển trong màn mưa. Đây là tình huống gì vậy chứ? Trong lòng tôi ớn lạnh. Tôi quay đầu đi vào trong sân rồi cài chặt cánh cổng lại. Tôi ngồi xổm sau tường rào, xuyên qua khe hở nhìn ra phía bên ngoài. Con Thành Sơn rất hiểu chuyện, nó im lặng không sủa nữa. Nửa phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bịch bịch, giống như là có thứ vật gì đó đang nhảy trong mưa. Tôi chớp mắt Cuối cùng thì nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hàng rào. Nhất thời tôi như bị hóa đá. Trên con đường làng hàng rào có 5 bóng người, hai nữ ba nam. Tôi biết 5 người này, bao nọ đều là sinh viên của trường đào y khoa, sáng sớm nay còn vây quanh tử thưởng và khương diễu. Cũng là mấy người sáng sớm đã mất tích. Nhưng 5 người mất tích lúc này trông quá đáng sợ. Mái tóc bọn họ buông xõa, toàn thân sũng nước, Mạc Trò Trời đang mưa lớn, sắc mặt màu xanh tím, trông giống như là bị trúng độc. Tất cả đều vươn tay về phía trước mà nhảy từng bước một. Khi nhảy đến ngang cổng sân, đột nhiên bọn họ dừng lại, tựa như là bọn họ cảm nhận được điều gì đó. Cái cổ của bọn họ vặn vẹo, hướng về phía tôi một cách cứng ngắc như là máy móc vậy. Trông bọn họ không khác gì cương thi trong phim kinh dị. Không phải bọn họ bị mất hồn. Mắt la bọn họ đã hóa thành cương thi rồi. Tôi vội vàng bịt miệng mũi, đồng thời nín thở. 10 giây sau, năm con cương thi chậm rãi quay đầu lại. Chúng tiếp tục nhảy về phía trước. Tốc độ nhảy của chúng rất nhanh. Chỉ mấy giây thôi, chúng đã đi được một khoảng cách hơn chục mét. Tôi vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác lo sợ. Những âm thanh quỷ dị lại truyền tới. Tôi hít thở hãi dùng mình một cái, rồi tập trung thể lực, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhất thời, da đầu tôi như muốn nổ tung, đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Trên đường, bảy tám người nằm sấp dưới vũng nước bồn, từng người một bò về phía trước. Đầu và mặt bê bết nước bồn, nhãn thần của tất cả bọn họ đều đờ đẫn, quần áo rách nát, trông không khác gì là những con chó sắp chết dưới mưa. Trông vô cùng đáng sợ Toàn thân tôi nổi hết da gà Tôi đã nhìn thấy Rất rõ ràng Bảy tăm người cả nam cả nữ này Đều là những người dân trong tôn hạnh thần Khốn kiếp Tất cả bọn họ đều bị trúng tà rồi sao Tôi tức giận Cất tiếng chửi thề Sau khi bị trúng tà Không được tùy tiện chạm vào người họ Để tránh cho tình trạng biến hóa sâu đi Cũng may mà bọn họ Chỉ đang bỏ trong nước bồn ảm thời tính mạng của họ, không bị nguy hiểm gì. Không xong rồi. Còn Tú Lan nữa. Tôi ý thức được tình huống, hiện tại rất có thể tất cả mọi người trong thôn đều đã bị chúng ta. Chẳng quan chỉ là chúng ta nặng hay là nhẹ mà thôi. Chúng ta nhẹ thì giống như mấy cương thi sinh viên và những thôn dân đang bò lồm ngồm trên vũng nước buồn kia. Còn nặng thì rất có thể bọn nó sẽ phải chết. Tôi làm sao còn chờ đợi được nữa. Tôi đứng dậy chèo qua hàng rào, tiếp tục chạy về phía nhà trưởng thôn. Tôi bị trượt chân, ngã đinh ngoạch một cái xuống đất rất mạnh. Cũng chưa kịp cảm nhận cơn đau, tôi chống tay trong nước bùn đứng dậy, tiếp tục chạy đi. Sau khi dùng hết toàn lực, bị ngã mấy lần trong cơn mưa lớn, cuối cùng thì tôi cũng chạy đến cửa nhà trưởng thôn. Nhưng tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Cửa sân đất bị mở toang, trời đất. Vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, tôi đã sợ đến mức suýt nước thề hồn phách thăng thiên. Chỉ thấy Tu Lan thân thở bước lên ghế đầu cao. Cô ta đút đầu vào sợi dây thòng lọng treo trên xà ngang cửa chính. Đây chính là cô ta định treo cổ tự tử sao? Không được, tôi hét lên một tiếng rồi vội vàng lao tới. Đúng lúc Tu Lan đã đổ chiếc ghế Tôi ôm chặt lấy Tu Lan, nâng người cô ta lên. Tu Lan điên cuồng gào thét như là phát điên vậy. Mãi đến khi tôi đã cởi được dây và đặt Tu Lan nằm trên mặt đất, bây giờ Tu Lan mới lật người dậy. Cô ta gầm lên như là dã thú, xương nanh mổ vuốt mà lao tới tấn công tôi. Tôi vội vàng tránh ra xa. Tôi nhanh chóng để Tu Lan xuống đất, tiện tay giật đứt dây thừng dùng để treo cổ, sau đó chói chặt Tu Lan lại. Sờ tu lặn cánh cửa, tôi cẩn nhất một cục bông gòn vào miệng tu lan, sau đó dùng băng keo dán chặt lại. Làm xong tất cả, bây giờ tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian nhìn vào trong nhà. Trời đất quỷ thần, tôi hét lên một tiếng, vừa bò lăn ra khỏi phòng, đôi nhăn cầu của tôi gần như là sắp rơi ra ngoài. Bởi vì bên trong căn nhà có năm thi thể đang treo lủng lẳng ở đó. Hai vợ chồng Vương Trừng thôn cùng với con trai cả và con dâu của họ đều đã treo cổ chết. Còn có cả một đứa trẻ là cháu trai của Vương Trừng thôn nữa. Tôi đã tới chậm một bước, chỉ kịp cứu được Tu Lan, còn lại cả gia đình Trừng thôn đều đã treo cổ chết. Gia đình người con trai thứ hai của ông ta sống ở trên huyện thành, coi như là thoát được kiếp nạn lần này. Tâm hồn thất phách của tôi suýt nữa thì đã ly thể vì sợ hãi. Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi nghiến răng ôm chặt Tu Lan đang điên cuồng vùng vẫy. Tôi cởi áo mưa quấn quanh người Tu Lan, sau đó ôm Tu Lan bạt mạng mà chạy về nhà. Lại có những người dân thôn khác chúng ta. Suốt dọc đường, tôi nhìn thấy hai người dân thôn mắt đỏ lờ. Bọn họ vừa cười hô hô, vừa nhảy từ trên cao xuống. Không thể cứu được bọn họ nữa rồi. Đã quá muộn để cứu bọn họ. cháy tim tôi như là đang rỉ máu vậy. Trước cửa nhà tôi không có cương thi sinh viên và rất làng bỏ lồm ngồm trên nức bồn. Tôi vội vã chạy vào trong nhà. Sau khi nhốt Tút Lan vào trong phòng ngủ, tôi đi đi lại lại ở bên ngoài cửa. Bên tai tôi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác. Trong lòng tôi như thắt lại. Tôi không ngồi yên chờ chết được. Tôi sợ rằng Già nửa số người trong thôn đã bị trúng tà rồi. Bản thân tôi vẫn coi như là bình thường. Cho nên, tôi cần phải đi cứu mọi người. Nhưng cứu như thế nào đây? Hiện giờ không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cậu lão bá ở phía đối diện sớm đã bày tỏ thái độ. Bất kể xảy ra chuyện gì, ông ta cũng đứng ở ngoài, không can thiệp vào nhân quả. Thái độ của cậu lão bá rất là kiên quyết. Có đi cầu xin ông ta cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tôi cũng không phải là chưa từng thờ. Trên huyền thành chỉ có An đại sư là có bản lĩnh, đáng tiếc ông ta lại không có ở đây. Nói như vậy, trước mắt tôi chỉ có một con đường duy nhất, đó là chính thức bước chân vào giới âm hành. Chỉ cần dùng đạo pháp để giúp đỡ người khác, đó là chính thức bước chân vào giới âm hành, Ngũ Biệt Tam Khuyết sẽ chờ đợi tôi ở phía trước. Nhưng tôi còn có sự lựa chọn nữa hay sao? Mặc kệ có phải là tai sự, có liên quan đến những điều cấm kỵ trong Kim tự ốc hay không. Bây giờ, tôi không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Tạm chưa nói đến những người khác, chỉ nói Dương Tu Lan, đó là người mà tôi phải liều mạng bảo vệ. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi đã đưa ra một quyết niệm. Xem ra, đêm nay chính là thời điểm tôi chính thức bước vào giẫm âm hành rồi. Đây chính là định mệnh của tôi. Cần phải đi cứu Tu Lan trước. Đi một bước này, coi như là tôi đã chính thức dấn thân vào con đường làm pháp sư, không còn con đường nào để tôi quay đầu lại nữa. Dù tôi không có tình cảm nam nữ với Tu Lan, nhưng tôi luôn coi Tu Lan như là em gái ruột của mình. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ác nhân hay là tà thần nào làm tổn thương Tu Lan. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến Tu Lan. mặc cơ phòng ngủ. Tôi thấy Tu Lan bị trói, vẫn đang bạt mạng giãy giụa trên mặt đất. Tuy miệng bị bịt kín, nhưng Tu Lan vẫn phát ra những tiếng gầm gừ. Nếu Tu Lan không bị trói, nhất định Tu Lan sẽ xông tới công kích tôi. Tu Lan đã bị chúng ta rất nặng, cần vài thi pháp để mà khu tà cho Tu Lan. Tôi giải bước tới. Tôi không do dự, liền rút thanh kiếm cổ đào từ trong ba lô ra. Nhắm thẳng vào mi tâm của Tu Lan mà đâm nhẹ một kiếm. Khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào mi tâm của Tu Lan, cô ta giống như một con lợn bị dội nước nóng, từ lỗ mũi phát ra một tiếng kêu đau đến rách gan rách phổi. Liền ngay sau đó, khói đen từ thất khiếu của Tu Lan bốc lên ngột ngột. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vẫn không dừng lại. Mũi kiếm liên tục đâm vào mặt, vào đầu và cơ thể của Tu Lan. mỗi cú đâm về sau thì lại càng mạnh hơn. Thân hình của Tu Lan vặn vẹo trên mặt đất, có vẻ như là Tu Lan đang vô cùng đau đớn. Hàn lý trong lòng tôi càng nặng nề. Tôi cảm nhận được luồng tà khí trong thân thể của Tu Lan. Bị kiếm của Đào đâm cho bị thương như vậy, nhưng tà khí vẫn không thể hoàn toàn trục xuất hết, chứng tỏ nó vô cùng lợi hại. Không dám chậm trễ, tôi há miệng cắn ngón trỏ, tôi nặn ra một giọt máu Rồi bôi lên mũi của thanh kiếm cô đào Trong miệng thầm niệm trung ngữ Tay trái bấm thủ quyết Khu ma chú Cấp cấp như luật lệnh Lâm Cùng với tiếng hô của tôi Đầu mũi kiếm lấy lên một đảo kim quang Chỉ nghe đoàn một tiếng Đảo kim quang ngưng tụ thành Một luồng pháp lực Xuyên thẳng qua mi tâm của Tu Lan Tu Lan đang rách rụa Đột nhiên bị chấn động kịch liệt Liền ngay sau đó Một lượng lớn khói đen tử thất khiếu bốc lên Chỉ trong nhái mắt Những lượng khói đen đã thoát ra bên ngoài Theo khe cửa sổ Những lượng khói đen bị những giọt mưa lớn hòa tan Không để lại dấu viết gì nữa Tạ khí đã hoàn toàn bị trục xuất Nhưng tôi cảm thấy Toàn thân mình vô lực Giống như là tôi đang bước chân Trên không trung vậy Tôi vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất Lức nhìn tu lan đang hôn mê bất tỉnh Tôi phát hiện thấy Hô hấp của Tu Lân đã ổn định lại rồi. Bây giờ tôi mới yên tâm nhắm mắt lại. Tôi nhanh chóng vận hành tâm pháp độc môn của Quỷ môn để mà điều chỉnh lại khí tức. Tới huyết để thi triển khu ma pháp chú, việc này tiêu hao rất nhiều nguyên khí của bản thân. Kế thực, nếu điều kiện cho phép, tôi nên bố trí một tiểu hình khu ma pháp trận, lợi dụng năng lượng ngũ hành trong thiên địa để mà tiến hành nghi thức trừ tà. Nếu làm được như vậy, bản thân tôi sẽ không bị tổn thương đến nguyên khí. Nhưng đây không phải là tình huống đang rất gấp hay sao? Nhìn thấy Tu Lan phải chịu đau đớn như vậy, tôi làm sao có thể chịu đựng được? Không bằng trực tiếp sử dụng thủ đoạn nhanh nhất, nhưng tôi đã tự làm cho mình bị thương rồi. Sau hơn 10 phút vận hành công lực, tôi cảm thấy đã hồi phục được 70 phần trăm. Tôi đã hạ quyết tâm, lần sau trừ tà, tôi nhất định phải lợi dụng pháp trận. Thế huyết để sử dụng khu ma pháp chú Đã tương địch một phần nghìn Bản thân tôi cũng hại đến tam trăm Điều này Thực là không xứng đáng Khi tôi mở mắt Tôi đã đối diện với một đôi mắt đầy những giọt nước mắt Trong như là pha lê Tu Lan đã tỉnh lại rồi Rõ ràng ký ức của Tu Lan Đã được hồi phục lại Tu Lan không hề quên quá trình Người thân của cô ta treo cổ chết Cũng như là việc tôi xông vào Cứu Tu Lan Chỉ cần nhìn vào mắt của Tu Lan, tôi cũng đã cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi nữa. Tay của tôi run run, tôi cởi dây trói cho Tu Lan, đồng thời tháo miếng băng dính trên miệng của Tu Lan ra. Tu Lan há miệng phun ra một cục bông được nhét trong mồm, sau đó Tu Lan oà lên khóc. "Phương ca, cha mẹ ta, còn có cả ca ca của ta nữa, bọn họ đều đã chết rồi, chết hết rồi." Tu Lan khóc rất là bi thương. Cô tan lao vào trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể ôm lấy Tu Lan. Tôi vốt nhẹ nhẹ vào lưng của Tu Lan. Không ngừng an ủi. Có tà ở đây. Tu Lan không cần phải sợ. Đừng có sợ. Ngoài an ủi câu này ra, tôi thực sự là không biết phải nói gì nữa. Ngoại trừ Tu Lan, cả nhà vương trường thôn đều đã chết. Đối với Tu Lan mà nói, đây là một đại thảm họa. Tui Lan không bị kích thích trở thành Chứng du loạn tâm thần Như vậy cũng đã là kiên cường lắm rồi Phương ca Tại sao ta lại đi treo cổ chứ Lúc đó ta đang vô cùng sợ hãi Trong lòng không ngừng kêu gào Không được treo cổ Nhưng thân thể lại mất đi sự kiểm soát Giống như là ta đã trở thành con dối Vì thứ gì đó vô hình điều khiển vậy Nếu Phương ca không đến kịp Ta sẽ không bao giờ gặp lại Phương ca được nữa Vương Tu Lan ngày càng trở nên bi thương, giọng nói của cô mang đầy sự nghi hoặc. "Đừng để tâm thần bị kích động sẽ tổn thương đến khí huyết. Cậu hãy ngoan ngoãn nghe theo ta, tạm thời đừng nghĩ đến việc này nữa. Tu Lan à, hãy ngủ đi, sau khi tỉnh lại, tất cả mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, vừa an ủi Tu Lan, tôi vừa hồi tụ một chút âm khí trên đầu ngón tay. chích kích nhẹ chung khu tần kinh của Tu Lan. Tu Lan nấc nghẹn lên mấy tiếng rồi thiếp đi. Tôi lắc đầu, bế Tu Lan lên chiếc giường sưởi. Sau đó tôi cởi giày cho Tu Lan và đắp cho Tu Lan một chiếc chăn. Tôi đưa tay sờ sờ vào trán Tu Lan, cũng may là cô ta không sốt. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, lấy ra hai đạo âm sát hộ thể phù, dán vào hai bên thái dương của Tu Lan. Tôi niệm động chú xong, hai đạo phù bốc cháy. phóng thích ra những đạo lục quang âm hỏa cháy sẽ không làm ngấy sống bị thương, đó chỉ là những quá trình khởi phát công hiệu của phù triển. Hai đạo phù triển đã hóa thành tro tàn. Lực lượng của hai âm sắt hộ thể phù đã phóng thích lên người Tu Lan. Từ trong âm nhãn của tôi, tôi có thể nhìn thấy thân thể của Tu Lan đã được bao bọc bởi hai lớp lục quang. Sự bảo vệ này có thể ngăn chặn sự xâm nhập của những thứ tương tự như là tà khí trước đây. Nhưng đây chỉ là chữa phần ngọn, chưa chữa được tận gốc. Muốn chấm dứt tình trạng này, tôi cần phải tìm ra nguồn gốc của tà khí. Trừ bỏ đi nguồn gốc, tự nhiên sẽ không còn lo lắng về sau. Nếu không thì Tu Lan sẽ không bao giờ có được an ninh. Sau khi loại tà khí này xâm nhập vào cơ thể, tất cả những yếu tố tiêu cực trong thân thể sẽ bị kích thích, khiến cho người ta vô tình đi tới chỗ cực đoan. sẽ không tự chủ được mà giết người hoặc tự sát. Có người còn sẵn sinh ra huyễn giác, thực sự là vô cùng đáng sợ. Mức độ khủng bố và tàn độc, không thu gì bị âm linh nhập vào thân. Đúng là một loại, loại tà khí rất lợi hại. Phương ca, đạo âm khí cũng mạnh như của ta, vậy mà ngươi có thể trục xuất thành công. Ngươi thực sự là rất có bản lĩnh. Âm phong nổi lên quần quần. Thành Quyên Nhi hiện ra trước mắt tôi. Cô ta cúi đầu nhìn Tu Lan đang nhắm mắt ngủ rồi bổ sung thêm một câu. "Đây là thủ đoạn bảo vệ tuyệt đối hoàn hảo." "Phương Ca, rốt cuộc thì ngươi số thân tử muốn phân nào vậy?" Ta có cảm giác Phương Ca rất là thần bí. Thành Quyên Nhi chớp chớp đôi quỷ nhãn trắng dã nhìn tôi hỏi. Đối mặt với đôi quỷ nhãn của cô ta, bất giác tôi dùng mình một cái thay vì trả lời cô nói. Tôi tức giận. Mấy người nhà cô không thể hồi phục lại dung mạo lúc trước xinh đẹp hay sao? Trước mà ta lúc nào cũng là bộ dạng quỷ hồn, đúng là quá đáng sợ đi. Được thôi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thành Quân Nhi chế giễu một câu, thân hình cô ta xoay một vòng, màu đạo hồng quang chợt lóe. Đợi đến khi cô ta xoay người lại đối diện với tôi, khuôn mặt cô ta đã là một cô gái bình thường. Khuôn mặt hồng nhuận Đôi quỷ nhãn của cô ta vất là đồng tử màu đen sì, nhưng trông đã thuận mắt hơn rất nhiều. Tôi quan sát thật kỹ cô ta, một đôi mắt sáng, dáng người thanh tú, trên người khoác một chiếc áo cưới trông rất là duyên dáng, thực sự là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tất nhiên, so với nhan sắc tuyệt đẹp với khương Diễu thì còn kém xa. Thế, Thế, Thế nào, ta đẹp ta lắm đẹp phải không? Phải không? Thành Quân Nhi ngước cảm lên, lộ ra vẻ đắc ý. Cũng tạm được. Tôi thu ánh mắt lại rồi gật đầu đáp. Cũng tạm, được, tạm sao? được sao? <cười> Đúng là câu trả lời quá thẳng thắn. Loại người ăn nói như ngươi có định lấy vợ ấy không? Miệng lưỡi không biết nói ngọt, không biết ăn nói dễ nghe một chút để mà xứng dành con gái hay sao? Thành Quân Nhi tỏ ra không hài lòng. Tôi thực sự giờ khóc giả cười. Trì biết chế tay ra cơn mưa xối xả ở bên ngoài, rồi trầm giọng nói: "Thôi đừng nói nhảm nữa. Ngươi có đề xuất gì không? Làm thế nào để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt đây?" Ánh mắt của Thành Quân Nhi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô tang nghiêm giọng rồi nói: "Có ba cách, hoặc là trực tiếp tìm ra nguồn gốc của tà khí, trực tiếp tiêu diệt, như vậy có thể hóa giải cục diện này. Hoặc là tránh xa nơi này, tránh càng xa càng tốt." ít nhất là chỉ những người chưa bị tà khí xâm thân hoặc là những người đã được khu tà thành công. Việc này cần phải thực hiện thật là nhanh. Nếu để chậm, bị tà khí xâm nhập rồi, hậu quả sẽ không thể lường hết được. Thứ ba là cách làm bảo thủ nhất. Phải đưa tất cả mọi người đến nhà mình trước. Trong nhà ngươi không biết có tầng ngăn thứ bảo vật gì, bản thân nó có công năng phòng thủ rất mạnh. Nếu không được cho phép, tà khí sẽ không thể nào xâm nhập vào trong nhà của ngươi được. Vì vậy, việc tập trung mọi người ở đây cũng là một phương pháp tạm thời bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu như vậy, nơi đây sẽ trở thành mục tiêu tấn công số 1 của tà sử. Nơi đây nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được vài ngày. Không ai có thể chắc chắn được nếu bị công phá, kết quả sẽ như thế nào. Bước thứ nhất thứ nhất, những kẻ chúng ta sẽ trở nên điên loạn hơn. Bước thứ hai, bọn nó sẽ tự sát hoặc giết người. Sau khi chết sẽ chuyển hóa thành cương thi và oán quỷ. Bước thứ ba, họ sẽ bị nguồn tàn lực sai khiến tiếp tục đi hại người. Nếu không ngăn chặn được, cuối cùng thì toàn bộ những người trong thôn đều sẽ phải chết, trong đó bao gồm cả bọn khương giễu. Nghe được thành quy nhi phân tích, toàn thân tôi đã đổ đẫm mồ hôi lạnh. Tôi đi đi lại lại hồi lâu, sau đó dừng lại kiên định nói: "Ta sẽ lập tức tập trung tất cả mọi người trong thôn" Còn xung xuất về nhà ta ngay. Sau đó, ta sẽ cố gắng đưa mọi người ra khỏi thôn để tìm cứu viện. Còn với những người bị chúng ta quá nặng, tạm thời không thể lo cho bọn họ được nữa, cần phải có thời gian và sức lực để thi pháp khu tà. Việc này không thể tùy ý có thể làm được. Hãy quan tâm đến người sống trước đã. Còn việc tìm và tiêu diệt nguồn gốc, ta đoán rất có thể nguồn gốc của nó nằm ở ngay trong kim tự ốc. Tạm thời cứ coi đó là nguồn gốc Nhưng sức mạnh của chúng ta không có thể chống lại được. Chỉ cần nó phóng thích ra tà khí, vậy là đã gây ra sự hỗn loạn lớn cho tu luyện thần rồi. Thứ này lợi hại đến như vậy, thủ đoạn của chúng ta không thể nào trấn áp được. Tốt nhất là có cao nhân tư cứu viện. Thành Quân Nhi à, cô hãy phó nhập vào thân thể của ta đi. Ta cần tới sức mạnh của cô. Lúc nguy cấp vẫn phải nhờ cô tiếp quản thân xác. Đây không thuộc về trong lại kiểu công thư chú, cứ coi như là ta thiếu nợ các ngươi. Nếu còn mạng sống, sau này sẽ tính toán. Thành Quyên Như nhìn tôi mấy giây, đột nhiên Thành Quyên Nhi mỉm cười nhẹ giọng nói: "Được rồi, tạm thời cứ ghi nợ, ta sẽ pháp nhập vào thân thể của ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha." Tôi cười nhạt rồi ra hiệu cho Thành Quyên Nhi bắt đầu. Một đạo hồng quang chợt lóe, cảm giác đau đớn quen thuộc ở thiên linh cái truyền tới, Thành Quyên Nhi đã vào vị trí rồi. Tôi đã có thể mượn dùng 1/3 số sức lực lượng của cô. Tôi có thể cảm thấy toàn thân tôi tràn đầy năng lượng. Trong nhà tôi là nơi an toàn nhất để cho Tu Lan ở đây, đương nhiên là tôi có thể yên tâm rồi. Tôi còn để con Thanh Sơn ở lại trong nhà, còn để lại cho nó đồ ăn và nước sạch. Tôi còn ra hiệu cho nó trông chừng Tu Lan. Thanh Sơn rồ lên mấy tiếng, có vẻ như là nó bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi lắc đầu kề khổ. Sau khi ra khỏi nhà, tôi khóa cửa phòng lại. Cả Thanh Sơn và Tu Lan đều khóa ở bên trong. Như vậy Thanh Sơn sẽ không thể chạy đi lung tung được. Lưng tôi đã va lô xa, tay cầm kiếm câu đào. Một lần nữa tôi lại khoác áo mưa, lao vào trong cơn mưa xối xả. Đến con đường làng, tôi lướt nhìn về phía nhà cậu Lão Bá phía đối diện. Trong lòng tôi thầm lắc đầu. Chỉ có nhà tôi mới có lực thủ hộ. Còn ngôi biệt thự cổ của Cầu Lão Bá không thể nào ngăn cản được tà khí xâm nhập. Cầu Lão Bá là người tuyệt đối đáng sợ, thậm chí con tinh sơn được ông ta bảo vệ, không sợ bất cứ thế lực nào dám xâm phạm. Nhưng nếu muốn ông già lập xị này liều mình bảo vệ những người dân trong thôn và các sinh viên trong đoàn du lịch được an toàn trong cơn nguy cấp, đó cũng chỉ là suy tâm vọng tưởng. Có nên thử quay xe, cầu ông ta trợ giúp hay không? Bởi vì lần này tiếp cập đến rất nhiều sinh mạng của con người, tôi vẫn có chút do dự. Thôi bỏ đi, vẫn là tôi nên đi cứu dân làng về nhà tôi trước. Nếu điều kiện cho phép, tôi cũng có thể đón luôn cả Khương Diễu về nhà tôi. Nếu gặp phải sự việc không thể giải quyết, tôi vẫn phải dày mặt đi cầu xin cầu lọng báo giúp đỡ. Tạm gác lại ý định đó, tôi chạy về phía mục tiêu đầu tiên là nhà một người hàng xóm. Đó chính là Trần Lao Đầu. Bàn tay của tôi chạm vào cánh cổng sân đóng kín, trong lòng tôi thoáng chấn kinh bởi cánh cửa cũ nát đang trong tình trạng khép hờ. Tôi nhe mắt lại, thầm để cao cảnh giác. Tôi từ từ bước vào bên trong, sau đó tiến tay đóng cửa lại. Pháp lực của âm khí được vận chuyển tới mắt, tăng cường chức năng của âm dương nhãn. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Con ngựa máu nâu đỏ trong chuồng nhận ra tôi. Nó phân khích mà hí lên một tiếng. Tôi bước vào trong chuồng kiểm tra một vòng, không phát hiện thấy có điều gì bất thường, cho nên tôi lấy một nắm cỏ khô đặt vào trong máng gỗ bên cạnh cho nó ăn. Con ngựa lại phân khích, hí lên mấy tiếng. Nó dùng cái đầu to tướng cọ vào người tôi mấy cái. Bấy giờ nó mới cúi đầu xuống máng để ăn. Tôi vừa định đưa tay vỗ vào đầu con ngựa, đột nhiên thân hình của tôi như đông cứng lại. Một cái gì đó tròn trịa Lăn dưới chân và đập vào mũi giày tôi. Tôi tớ tới cúi đầu xuống nhìn. Đó là một quả bóng đá trông rất bẩn thỉu. Sau lưng tôi truyền đến tiếng cười thích thú của trẻ con. Cổ tôi như là bị rỉ sét. Tôi khó nhọc ngoảnh đầu nhìn về phía sau lưng của mình. Ba đứa trẻ con toàn thân đầy âm khí xuất hiện trong cơn mưa. Nước mưa xuyên thấu qua thân thể của bọn chúng. Những giọt nước mưa trực tiếp rơi thẳng xuống dưới đất. Hai đứa bé khoảng 5, 6 tuổi, mặc áo gilê có đôi mắt đen rề. Còn có một cô bé mặc váy hoa bằng vải thô, có hai bím tóc nhỏ. Đôi mắt của cô bé lóe lên hai đảo hồng quang. Cô bé cười khúc khích chạy đến trước mặt tôi. Tựa như cô bé không nhìn thấy tôi, cô bé co chân đá quả bóng văng đi. Hai đứa bé còn lại thì hò reo đuổi theo quả bóng. Thân thể bọn chúng chạy xuyên qua bức tường rào. Sau đó chạy dọc con đường làng. Cô bé không dừng lại, vội chạy theo hai đứa bé ra ngoài. Ba đứa trẻ chạy theo quả bóng, men theo con đường làng. Một lúc lâu sau thì không nhìn thấy đâu nữa. Tôi thở dài ra một hơi, trong đầu tôi chịu nặng. Nồng độ âm khí trong thôn ảnh thần quá lớn. Những cô hồn dã quỷ xung quanh sẽ không ngừng kéo tới, bởi vì môi trường nơi đây quá phù hợp với yêu ma quỷ quái. Nơi này giống như một ngọn hải đăng, phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm. Đối với yêu ma quỷ quái mà nói, nơi đây quá nổi bật. Theo thời gian, chỉ có trời mới biết nó sẽ thu hút bao nhiêu yêu ma quỷ quái chạy tới nơi này. Vừa rồi, oan khí trên người của ba đứa trẻ đó không nặng lắm. Chúng sẽ không gây nguy hại gì trong đời sống. Nhưng nếu có âm linh tà quái có oan khí ngút trời kéo tới thì sao? Tôi không dám suy nghĩ nữa. Tôi tiếp tục Bước tới căn nhà chính mà không gây ra tiếng động. Đưa tay ra đẩy thờ, quả nhiên cánh cửa đã bị đẩy ra. Kiếm cô đào chỉ vào khoảng tối phía trước, tôi cẩn thận bước vào trong nhà. Chỉ cần liếc mắt đã nhìn rõ bên trong căn nhà, bất giác tôi đứng ngây người ra. Bên trong căn nhà trống rỗng, trần lau đầu không có nhà. Tôi cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lui ra, chuẩn bị đi sang ngôi nhà thứ hai. Đúng đúng vào lúc này, Một tiếng động đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay người lại nhìn cái lu nước to đùng đặt ở phía góc sân. Vừa đưa mắt nhìn thoáng qua, ngực tôi như bị một chiếc búa tạ giáng trúng. Chốc mắt, tôi chỉ thấy toàn đom đóm. Bất giác thân hình tôi mềm nhũn. Tôi ngã cục xuống đất, toàn thân không kiểm soát được mà run lên bần bật, bật. Máu tươi từ trong chiếc lu chứa đầy nước tràn ra ngoài. Một cái đầu lâu gớm ghiếc đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. la đầu lâu của Trần Lão Đầu. Quý vị thân mến, tới đây thì cũng đã kết thúc quyển 1 của phần 2 bộ truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Về đề Ngọc Việt tiếp tục diễn đọc các quyển tiếp theo. Rất mong quý vị hãy ủng hộ Ngọc Việt hơn nữa để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.